Ứng phó với các đối tượng nói chuyện có tính cách khác nhau Trong giao tiếp xã hội, ta phải gặp đủ mọi loại người Có người thích nói nhiều, có người ưa im lặng lắng nghe Khi phải đối diện với các kiểu người khác nhau Bạn phải có các cách đối phó khác nhau Bởi có thể duy trì cho câu chuyện tiếp tục thật thoải mái vui vẻ Mà không ảnh hưởng đến hứng thú nói chuyện Nếu bạn để ý một chút sẽ phát hiện ra rằng Thường gặp 3 kiểu người trong giao tiếp Người thích nói chuyện, người thích nghe nhiều hơn nói